Vậy, chuyện con chó rừng Số 148 Tiền thân Sigala Ta không còn làm nữa Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Chiên Bậc Đạo Sư kể về sự giết phục phiền não Nghe nói ở xám vệ có khoảng 500 người triệu phú Giàu có thân thiết với nhau Sau khi nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp liền hiến chân tâm lên giáo pháp xuất gia sống ở kỳ yên trong ngôi tịnh xá được ông cấp cô độc trải vàng giá bạc triệu một hôm vào khoảng nửa đêm tâm tư liên hệ đến phiền não dục vọng khởi lên trong nhóm người ấy họ khởi tâm tham luyến những phiền não dục vọng mà họ đã từ bỏ cũng vào giờ ấy bậc đạo sư khơi dậy ngọn đuốc nhất thiết trí suy nghĩ xem các tỷ kheo ở kỳ yên đêm nay sống như thế nào Ngài biết được các tư tưởng tham dục đổi lên trong các tỷ kheo ấy Như người mẹ đối với đứa con duy nhất của mình Như người một mắt đối với con mắt còn lại Bậc Đạo Sư bảo vệ các đệ tử của mình Vào những buổi sáng hay bất cứ lúc nào Khi các phiền não khởi lên trong các đệ tử Với mục đích không để cho chúng lớn lên Chính trong thời gian ấy Bậc Đạo Sư chẳng đứng chúng lại Do vậy, bậc đạo sư suy nghĩ Đây cũng giống như thời các tên trộn Nổi lên trong nội thành của vua chuyển luôn Nay ta hãy thuyết pháp cho họ Chặn đứng các phiền não lại Và khiến họ chứng quả A-la-hán Rồi bậc đạo sư từ hương phòng bước ra Với âm thanh dịu ngọt Gọi trưởng lão Ananda Vì thủ kho chánh pháp Này Ananda Bạch Thế Tôn dạy bảo việc gì? Trưởng lão đi đến đảnh lễ, vào đứng một bên. Này Ananda, hãy tập hợp tại hương phòng tất cả các tỷ kheo trú ở chỗ được trải vàng giá bậc triệu. Theo truyền thuyết, Bậc Đậu Sư suy nghĩ như sau. Nếu ta chỉ cho gọi 500 tỷ kheo ấy mà thôi, họ sẽ nghĩ. Bậc Đậu Sư đã biết các phiền não khởi lên trong nội tâm chúng ta tâm tư họ sẽ bị dao động và sẽ không có thể chấp nhận pháp thoại do vậy bậc đạo sư nói hãy mời tất cả trưởng lão đáp thưa dân bạch thi tôn vị ấy cầm lấy chìa khóa đi từ phòng này đến phòng khác mời tất cả chúng tỉ heo họp tại hương phòng rồi sửa soạn phật tọa bậc đạo sư ngồi trên phật tọa đã được sửa soạn lưng thẳng như núi tu di an trú trên đất bằng đá tảng chói tỏa hào quang phật sáu sắc từng đôi dòng đôi dòng một những hào quang ấy được chia cắt thành những khối lớn bằng cái dĩa lớn bằng cái lọng lớn bằng thân của ngọn tháp chói tỏa như chớp sáng trên bầu trời chẳng khác gì khi mặt trời mới mọc khu động đáy biển sâu chúng tỉ kheo đảnh lễ bậc đạo sư an trú tâm cung kính ngồi xuống dây quanh ngài như tấm màng màu đỏ văn bủa bậc đạo sư với phẩm âm bảo các tỉ kheo này các tỉ kheo chớ trầm tư ba tầm bất thiện này đó là dục tầm sân tầm hại tầm chớ nghĩ rằng phiền não khởi lên trong nội tâm là nhỏ mọn phiền não giống như kẻ thù và kẻ thù không bao giờ nhỏ bé nếu có được cơ hội kẻ thù sẽ gây nên tác hại cũng như phiền não dù nhỏ bé đã khởi lên và lớn mạnh thì sẽ gây tác hại phiền não ví như thuốc độc làm chết người như một ngứa mọc trên da như con trắng lục như lửa sét đánh chớ nắm giữ lấy nên sợ hãi chúng khi nào phiền não khởi lên Thì với sức mạnh của giác sát Với sức mạnh của tu tập Chứ để nó ở trong tâm Dù chỉ một khoảnh khắc Như vậy Phải loại trừ nó như giọt nước rơi khỏi lá sen Các bậc hiền trí thở xưa ghét bỏ phiền não Dầu nó rất nhỏ mọn Cũng không cho nó khởi lên trong nội tâm Và lập tức chế ngự phiền não ấy Nói vậy xong Bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua brahma đắc trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra làm con chó rừng sống trong rừng trên một bờ sông thời ấy một con voi già chết trên bờ sông hằng khi con chó rừng đi tìm mồi nó thấy xác chết ấy và nghĩ nay ta được cả kho đồ ăn nó đi đến cắn cái vòi giống như cắn cái cày nó nghĩ đấy không phải là đồ ăn được nó cắn cái ngà giống như cắn cái xương nó cắn cái tai giống như cắn cái vành thúng sàn lúa nó cắn cái bụng giống như cái thúng đựng hạt nó cắn cái chân giống như cắn cái cối nó cắn cái đuôi giống như cắn cái chày nó nghĩ đây không phải là món ăn được sau khi không tìm được chỗ nào khác có thể ăn Nó cắn nhằm chỗ đại tiện Thì giống như cắn cái bánh mềm Nó nghĩ Cuối cùng ta mới tìm được chỗ mềm trên cái thân này Nó ăn từ chỗ ấy trở đi vào trong bụng Rồi ăn quả thận, quả tim, dâm dân Khi nó cát, nó uống máu Nó nằm dài trong bụng dôi để ngủ Rồi nó suy nghĩ Thân con dơi này giống như cái nhà Khiến ta sống thoải mái khi ta muốn ăn thì thịt rất đầy đủ vậy sao ta lại phải làm chỗ ở khác nghĩ vậy con chó rừng không đi đến chỗ khác cứ ăn thịt trong bụng con voi và sống ở đấy thời gian trôi qua với sự xúc chạm gió mùa hạ và sức nóng tia sáng mặt trời thân xác ấy bị khô và nhăn nhúm lại cửa vào của chó rừng bị đóng kín bụng con voi không có ánh sáng con chó rừng như vậy sống cách biệt với thế giới bên ngoài khi thân xác con voi khô héo thịt bị khô héo máu bị khô cạn không tìm được lối thoát ra nó hoảng sợ chạy qua chạy lại đập chỗ này chỗ kia cố tìm cửa để thoát ra như vậy nó trồi lên sụp xuống trong bụng con voi như một cục bộ trong cái nồi đang sôi sau một vài ngày, một cơn mưa lớn đổ xuống làm mềm thân xác ấy, làm nó phồng lên và trở lại hình thái cũ. con đường đại tiện con voi được mở ra và hiện rõ như sao chói sáng. con chó rừng thấy lỗ mở ấy liền nói: nay ta được cứu sống rồi. từ đầu con voi đi nhảy tới chạy mau dục ra. Đầu đập vào con đường đại tiện ấy và thoát ra ngoài Nhưng tất cả lông trên thân bị bầm dập Đều dính vào con đường đại tiện ấy Với tâm tư giao động Với cái thân trụi lông như thân cây thúc nốt Nó chạy một lát và ngồi xuống Quay lại nhìn cái thân mình suy nghĩ Khổ này do ta tạo Không do ai khác Chỉ vì tham, vì y cứ vào tham Nên ta làm như thế ấy Từ đây trở đi, ta sẽ không để cho tham chi phối nữa Và ta cũng sẽ không đi vào sát con dôi nào nữa với tâm tư xúc động kinh hoàng, nó nói lên bài kệ Ta sẽ không làm nữa, ta không làm, làm nữa Ta thấy sát con dôi, như vậy ta hoảng sợ Nói xong Con chó rừng chạy xa sát con dôi và nếu có thấy xác một con dơi khác nó cũng không quay nhìn lại từ đấy về sau nó không còn bị lòng tham chinh phục nữa sau khi kể pháp thoại bậc đạo sư nói với các tỷ kheo này các tỷ kheo chớ để cho phiền não nội tâm tăng, tăng trưởng ngay tại chỗ hãy nhiếp phục chúng nói chị xong bậc đạo sư trình bày bốn sự thật và cuối bài giảng ấy năm trăm tỷ kheo ấy chứng được quả a la hán trong số tỷ kheo còn lại một số chứng quả dự lưu một số chứng quả nhất lai một số chứng quả bất lai và bậc đạo sư nhận diện tiền thân con chó rừng thời ấy là ta vậy chuyện cây một lá số một trăm bốn mươi chín tiền thân ekapana cây này chỉ một lá câu chuyện này khi trú tại ngôi nhà có nóc nhọn ở đại lâm gần tỳ xá ly bậc đạo sư đã kể về một hoàng tử Đích cha vi độc ác ở tỳ xá ly lúc ấy thành tỳ xá ly được ba bức thành dây quanh cách nhau khoảng một phần tư dặm có ba cửa với các tháp canh được phồn thịnh phi thường tại đấy luôn luôn có bảy nghìn bảy trăm lẻ bảy vị vua cai trị các vương quốc Giữa số phó dương tướng quân, chủ ngân hàng cũng tương đương như vậy Trong các hoàng tử của các vua ấy Có một hoàng tử được mệnh danh là hoàng tử độc ác, đích tra Hay phẫn nộ, hung bạo, độc ác Luôn luôn nổi trận lôi đình, dùng hình phạt Như một con trắng độc điên cuồng Trước mặt hoàng tử thi phẫn nộ Không ai có thể nói hai ba lời Ngay cả cha mẹ, bà con và bạn bè thân hữu Không ai có thể dạy chàng được Rồi cha mẹ chàng suy nghĩ Đứa trẻ này quá độc ác hung hãn, Ngoài bậc chánh đẳng giác Không một ai có thể nhiếp phục nó Rồi cha mẹ dẫn thái tử đến bậc đạo sư đảnh lễ và thưa Bạch Thế Tôn Đứa trẻ này hung bạo ác độc Hay nổi cơn phẫn nộ Xin đạo sư hãy khuyên dạy nó bậc đạo sư dạy bảo thái tử ấy như sau này thái tử làm người chứ nên hung hãn độc ác thô bạo giận dữ người lời ác ngữ là xử sự, sự không thân ái không đẹp ý đối với cha mẹ đối với con cái đối với anh chị em ngay cả vợ chồng bạn bè hay bà con cũng vậy kẻ hung dữ như con rắn vương lên để cắn như kẻ cướp trình rập trong rừng Như con dạ xoa nhảy lên để dồn mồi. Những ai hung hãn độc ác, tâm sẽ bị dao động, quảng hốt. Nên lúc chết, sẽ tái sanh vào địa ngục, ác thú, vân vân Người phẫn nộ nghi trong hiện tại, dầu được tu điểm trang sức vẫn xấu xa. Mặt nó dầu có đẹp như dần trăng tròn, Cũng trở thành xấu xí như hoa sen bị cháy xém, Cũng như gương tròn bằng vàng bị nhơ bẩn. Do phẫn nộ làm cho hung dữ, chúng sanh cầm kiếm tự chém mình, uống thuốc độc, treo cổ, nhảy xuống vực sâu. Như vậy, do phẫn nộ chi phối khi mệnh chung, chúng sanh đọa vào địa ngục vân vân. Do làm cho người khác tổn thương, ngay trong hiện tại chúng bị ghét bỏ và sau khi chết chúng đọa vào địa ngục vân vân. Nếu được tái sanh làm người, ngay lúc chúng ra đời Chúng bị nhiều đau bệnh Với các chứng bệnh như bệnh đau mắt, bệnh đau tai, vân vân Bắt đầu với một bệnh, chúng rơi vào một bệnh khác Không bao giờ thoát khỏi bệnh Chúng bị đau khổ thường xuyên Do vậy, mọi chúng sanh cần phải tu tập tâm từ bi, tâm lợi ích Tu tập như vậy, họ sẽ được giải thoát khỏi sự sợ hãi về địa ngục Thái tử được giáo giới như vậy Chỉ một lần giáo giới này Kêu mạng được loại trừ, Thái tử được nghiếp phục, Chàng trở thành du mì, có tâm từ bi, nhô thuận, Không còn mắng chửi đánh đập ai, Như rắn có nanh bị nhổ ra, Như con cua bị gãy càng, Như con bò đực bị gãy sừng. Khi được tin về tính tình Thái tử thay đổi như vậy, Các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện tại Chánh Pháp Đường. Thưa các liền giả, cha mẹ và các bà con thường xuyên dạy bảo thái tử lichavi đọc ác từ lâu nhưng không nhiếp phục được thái tử nhưng bậc chánh đẳng giác chỉ với một lần giáo giới đã nhiếp phục khiến chàng trở thành du mì chẳng khác gì tạo sáu nhân duyên hàng phục các con voi điên loạn ngay lập tức lời khéo nói như con voi được nhiếp phục được chí ngự bởi người huấn luyện voi bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương ấy như con ngựa được nhiếp phục như con bò được phục được ngự bởi người huấn luyện bò bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương ấy cũng vậy này các hiền giả con người được nhiếp phục được chế ngự bởi đức như lai bậc a la hán chánh đẳng giác khiến con người chạy theo tám phương khiến con người có sắc thấy các sắc ở ngoài tự thân như vậy là đức phật và chỉ đức phật mới được gọi là bậc vô thượng trong các đạo sư huấn luyện bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự này các hiền giả không có một bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự giống bậc chánh đẳng giác trong khi hội chúng đang tán thán công đức của như lai trong pháp đường thì bậc đạo sư đến và hỏi này các tỷ kheo nay các ông ngồi họp ở đây bằng vấn đề gì và khi nghe vấn đề trên bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay ta mới nhiếp một hoàng tử chỉ với một lần giáo giới mà thuở xưa cũng vậy nói chỉ xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua rama trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra trong một gia đình bà la môn phương bắc Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đi học tại Tátcasila, được dạy ba tập dạy đà và tất cả các tài nghệ, rồi làm gia chủ trong một thời gian. Sau khi cha mẹ mệt chung, Bồ Tát xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và thiền chứng và sống ở tuyết sơn. Tại đấy, Bồ Tát sống lâu ngày, rồi vì cần dùng muối, giấm, Bồ Tát đi xuống con đường của dân chúng đến ba la nại và ở công viên của vua. Ngày hôm sau, khéo dấn, khéo đắp chiếc áo vỏ cây tốt nhất, đầy đủ dáng điệu của người khổ hạnh, bồ tát đi vào thành để thất thực và đến cửa cung vua. Vua nhìn qua cửa sổ thấy bồ tát, quan nghĩ chứ quy nghi cử chỉ của vị ẩn sĩ. vị tu khổ hạnh này với căn thanh tịnh, với ý thanh tịnh chỉ nhìn trong khoảng một tầm bước từng bước một như đang đặt xuống một túi đựng một ngàn đồng vàng đi đến với dáng điệu uy nghiêm của con sư tử nếu tịnh pháp có mặt ở một nơi nào tịnh pháp phải có mặt ở trong người này sau khi suy nghĩ như vậy vua nhìn một vị đại thần vị ấy hỏi thưa thiên tử thần cần làm gì hãy mời vị khổ hạnh này đến Thưa dân thiên tử, vị đại thần ấy đi đến gặp Bồ Tát đảnh lễ, cầm đế bát khất thực. Bồ Tát hỏi: "Thưa bậc đại phước, có việc gì?" "Thưa Tôn giả, đức vua cho mời ngài." Bồ Tát nói: "Chúng tôi không đi đến cung vua, trú xứ của chúng tôi ở tại trước sơn." Người đại thần đi về và tâu lại vua rõ: vua nói nay chúng ta không có người cố vấn trong cung vua hãy mời vị ấy đến vị đại thần đi đến đảnh lễ bồ tát và yêu cầu ngài vào cung điện của vua vua đảnh lễ bồ tát mời bồ tát ngồi trên ngai vàng dưới một lọng trắng uy nghiêm đại bồ tát dùng các món ăn đặc biệt dành riêng cho mình rồi hỏi thưa tôn giả tôn giả ở đâu Thưa đại dương, chúng tôi ở trước sơn Này tôn giả đi đâu? Thưa đại dương, chúng tôi đang tìm một trú xứ thích hợp cho mùa mưa Thưa tôn giả, hãy ở lại công viên của chúng tôi Sau khi được Bồ Tát chấp nhận Vua ăn xong rồi đưa Bồ Tát đi đến công viên Cho dựng một thảo am Làm phòng ở ban đêm, phòng ở ban ngày cung cấp tám dụng cụ của người xuất gia. Sau khi giao trách nhiệm cho người giữ công viên, vua đi vào thành. Từ đấy trở đi, Bồ Tát sống ở công viên, mỗi ngày vua đi đến hầu thăm hai ba lần. Vua có một thái tử độc ác, hung bạo, mà vua cũng như các người bà con, các vị đại thần khác không thể nhiếp phục. Tất cả đại thần, bà la môn dân chúng Đều đã nêu rõ những lỗi lầm Của tánh tình thái tử Nhưng vô hiệu Chàng không lưu ý đến lời khuyên can của ai Rồi vua suy nghĩ Ngoài vị tu khổ hành đáng kính Có giới đức của ta Không một người nào khác Có thể nhiếp phục được hoàng tử này vị tu khổ hành ấy Sẽ nhiếp phục hoàng tử Nghĩ vậy Vua đưa thái tử đến gần bồ tát Và thưa Thưa tôn giả thái tử này hung bạo độc ác chúng tôi không có thể nhiếp phục nó mong ngài tìm một phương tiện dạy bảo nó Dù giao thái tử cho bồ tát rồi ra đi bồ tát đưa hoàng tử cùng đi chơi trong công viên và đến một mầm cây nim ba loại cây có lá rất đắng mới mọc lên từ hột giống chỉ có hai lá một lá phía bên này một lá phía bên kia Thấy cây ấy, Bồ-Tát nói với Thái tử, Này Thái tử, hãy ăn lá của cây con này và xem vị của nó thế nào. Thái tử lấy một lá của cây ấy, nhưng vừa đặt vào miệng và biết được vị, liền nhổ nó ra dưới đất. Với nước miếng kèm theo lời quyền rủa, Bồ-Tát hỏi, Này Thái tử, lá ấy thế nào? thái tử đáp: thưa tôn giả, cây ấy như thuốc độc giết người. nếu lớn lên nó sẽ làm chết nhiều người. rồi thái tử nhổ cây con nghi lên, với hai tay chà nát nó và nói lên bài kệ: cây này chỉ một lá, cách đất bốn đốp tay, lá nó giống thuốc độc, lớn lên sẽ làm gì? sau đó bồ tát nói với thái tử: này thái tử Đối với cây niêm ba bé nhỏ này, Thái tử nghĩ rằng nay cây đắng như vậy, Khi nó lớn lên thì cũng chẳng dùng được việc gì phải không? Vì vậy nên chính Thái tử đã nhổ cây ấy lên và chà nát, Cũng như Thái tử đã xử sự đối với cây này. Những người ở trong nước sẽ nghĩ về Thái tử, Rằng khi còn trẻ đã hung bạo độc ác như vậy, Thì khi lớn lên được làm vua, Thái tử sẽ như thế nào nữa? Chúng ta dựa vào thái tử ấy, thì sự trưởng thành của chúng ta sẽ đi đến đâu? Họ sẽ không cho thái tử trị vì quốc độ thuộc sở hữu gia đình sẽ nhổ bứng thái tử lên như cây niêm ba con và đuổi thái tử ra khỏi nước. Do vậy, hãy từ bỏ tính xấu giống như cây niêm ba. Bắt đầu từ đây, hãy đầy đủ lòng kiên nhẫn, từ bi, hòa ái thái tử từ đấy trở đi bỏ kiêu mạng trở nên hiền lành đầy đủ lòng kham nhẫn từ bi hòa ái an trú vững chắc trên lời khuyên răn của bồ tát sau khi phụ vương mệnh chung chàng hưởng quốc độ trọn đời làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình sau khi kể pháp thoại bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay ta mới nhiếp phục vị thái tử Lichavvi ác độc trong thời quá khứ ta cũng đã làm như vậy rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân lúc bấy giờ thái tử ác độc ấy là thái tử Lichavvi này vua là Ananda còn vị tu khổ hạnh đã giáo giới thái tử chính là ta vậy chuyện thanh niên sanjiba số một trăm năm mươi tiền thân sanjiba ai theo kẻ bất thiện câu chuyện này khi ở trúc lâm bậc đạo sư đã kể về vua a thế theo phe kẻ bất thiện vua đã tin tưởng đề bà đạt đa kẻ theo ác giới kẻ phản lại các đức phật và vì theo phe kẻ bất thiện phi chân nhân ấy vua đã tôn trọng vị ấy tiêu phí nhiều tài sản để xây dựng một tịnh xá ở kaja theo lời khuyên ác của đề bà đạt đa vua đã giết phụ thân là một vị vua theo chánh pháp một thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu do đó đã tự mình cắt đứt cận duyên chứng quả dự lưu và sẽ gặp tai họa lớn khi nghe đề bà đạt đa đã bị đất nuốt sống, vua suy nghĩ, ta cũng có thể bị đất nuốt. Liền hoảng hốt lo sợ, không vui trong dương vị, ngủ không yên giấc, đi lang thang. Hoảng hốt run rẩy như con dơ con bị những hình phạt sắc bén. Trong tưởng tượng, vua thấy như đất nước đẻ ra. Như lửa địa ngục a Tỳ phun lên, như mình bị đất nuốt xuống như mình bị bắt nằm ngửa trên tấm đồng đun đỏ như bị các cây gậy sắt đâm xuyên vào thân như một con gà trống bị thương tích không giây phút nào vua không run sợ vua muốn đến yết kiến bậc chánh đẳng giác muốn cầu hòa với ngài và xin ngài hướng dẫn nhưng không thể đi đến gần ngài vì tội lỗi quá lớn nhân ngày lễ hội kathika đêm rằm tháng mười thành dương xá được thắp đèn và trang hoàng như thành phố chư thiên khi vua ngự trên ngai vàng với quần thần dây quanh trong cung điện lớn và thấy Sivaka ngồi không xa bao nhiêu vua suy nghĩ ta sẽ đem Sivaka đi theo ý kiến bậc chánh đẳng giác nhưng ta không có thể nói thẳng này bạn Sivaka ta không muốn đi một mình hãy đưa ta đến bậc đạo sư Ta hãy dùng phương tiện tán tán đêm đẹp trời và sẽ nói: Hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa môn hay bà La môn nào có thể làm tâm chúng ta được an lạc. Nghe ta nói, các đại thần sẽ tán thán bậc đạo sư của mình và Sivaka sẽ tán thán bậc chánh đẳng giác và ta sẽ đem Sivaka theo và sẽ đi đến bậc đạo sư vì vậy vua tán thán đêm ấy với năm câu kệ thật là điềm lạnh thay đêm rằm sáng trăng này thật là diễm lệ thay đêm rằm sáng trăng này thật là quyến rũ thay đêm rằm sáng trăng này thật là thích thú thay đêm rằm sáng trăng này thật là khả ái thay đêm rằm sáng trăng này hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái chị sa môn hay bà la môn nào để vị ấy làm tâm chúng ta được an lạc một đại thần tán thán bukrana kassaba phú Lan na kajip một đại thần tán thán matkali Gosala. Mạc và lê cù xá lợi một đại thần tán thán phú Lan na kajip một đại thần tán thán Mạc gia lê cụt xá lợi một đại thần tán thán a kỳ đa kỳ xá khâm bà la một đại thần tán thán bà phu đà ca chiên diên một đại thần tháng, tán thán tán nhã di tỳ la lê phất một đại thần tán thán ni kiền đà nhã đề tử Dù nghe các đại thần ấy nhưng vẫn im lặng Vua chờ đợi đại thần Shivaka nói Nhưng Shivaka ngồi không xa, suy nghĩ Không biết vua có chờ đợi mình nói hay không Nên Shivaka vẫn ngồi im lặng Cuối cùng vua nói với đại thần Shivaka Này Hiền Khanh Shivaka, sao Khanh không nói gì? Khi ấy Shivaka từ chỗ ngồi đứng dậy Chấp tay giái về hướng thấy tôn và thưa thưa thiên tử bậc a la hán chánh đẳng giác nay đang trú ở rừng xoài của chúng thần với một nghìn ba trăm năm mươi tỷ kheo tiếng đồn tốt đẹp như vậy được truyền đi về thế tôn sau khi nói lên chín đức tánh bắt đầu từ a la hán shivaka trình bày những tướng tốt v v từ khi sanh ra uy lực của thế tôn đã vượt hẳn mọi dự đoán và mong đợi trước kia rồi thưa Thiên tử, hãy đi đến chiêm bái Thế Tôn nghe Pháp và hỏi đạo. Vua được trỏa ý liền, nói, Này bạn Rivaka, hãy cho thắng vôi vào các cổ xe. Sau khi các cổ xe được thắng xong, vua đi đến trần xoài của Rivaka với quy nghi của một vị vua. Thấy Thế Tôn được chi quanh với chúng tỉ kheo, với hương hoa, dòng hoa, Nhìn thấy chúng tỉ kheo ở mọi nơi không dao động như biển hoàn toàn vắng lặng. Vua suy nghĩ, một hội chúng như vậy ta không bao giờ thấy. Vua quan nghĩ chứ uy nghi ấy, liền chấp tay giái chúng tỉ kheo. Nói lên lời tán thán đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên rồi hỏi về quả của Sa Môn Hạnh. Thế Tôn chia làm hai phần tụng kinh quả của Hạnh Sa Môn. Cuối bài kinh, vua quan hỉ xin thế tôn tha thứ lỗi lầm từ chỗ ngồi đứng dậy thân binh hữu hướng về thế tôn rồi đi ra khi vua vừa đi không bao lâu bậc đạo sư nói với các tỷ kheo này các tỷ kheo vua này đã bị tổn thương này các tỷ kheo nếu vua ấy đã không gì tham dương quyền hại mạng vua cha một đại dương trị vì đúng pháp Thì vua ấy ngay trên chỗ ngồi này đã khởi lên pháp giảng không bụi không dơ. Do nương tựa đề bà, theo kẻ bất thiện, nên vua đã không chứng quả dự lưu. Ngày hôm sau, các tỉ kheo bắt đầu nói chuyện tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, nghe nói vua A-xà-thế theo phe kẻ bất thiện, nương tựa đề bà đặt đa theo ác giới, làm ác pháp, đã tự mình giết cha. Nên đã mất quả dự lưu Như vậy, vua bị đề bà đặt đa làm hại Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường hỏi Này các tỷ kheo Này các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói Này các tỷ kheo Vua A Sà Thế không phải nay mới theo phe kẻ bất thiện Và chịu thiệt hại lớn Thở xưa, vua cũng đã theo phe bất thiện và gặp đại nạn. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thở xưa Khi vua Ramadatta trị vì xứ Ban-la-nại, Bồ-Tát sanh ra trong một gia đình bà-la-môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài đi đến, Takka-si-la học tất cả các nghề. Và trở thành một sư trưởng Có danh nhiều phương dạy nghề Cho 500 thanh niên Trong đó có một người tên là Sanchiva Bồ Tát dạy cho thanh niên ấy bùa chú Làm các vật chết sống dậy Nhưng không dạy bùa chú chế ngự lại Một hôm, vì kiêu mạn vì năng lực của mình Anh ta đi cùng với các thanh niên Vào rừng lượm củi Thấy một con cọp chết Liền nói với họ Thưa các hiền hữu Tôi sẽ làm cho con cọp chết này sống lại Các thanh niên ấy nói Bạn không thể làm được Các bạn cứ nhìn Tôi sẽ làm cho nó đứng dậy nè Nghe vậy xong Các thanh niên ấy liền leo lên trên cây Sangriva đọc bùa chú Lấy mảnh sành đánh cọp Con cọp giang đứng dậy Nhanh như chết xong tới Cắn vào cổ Sangriva Và quỷ diệt mạng sống của anh ta Và rồi rơi xuống tại chỗ ấy Sanchiva cũng rơi xuống Và cả hai đều nằm chết tại chỗ Các thanh niên lượm củi xong Đi về và trình sư trưởng câu chuyện ấy Ngài gọi các thanh niên và nói Này các con thân Do thân cận với kẻ bất thiện Do kính trọng những kẻ không xứng đáng Nên nó phải gặp đại nạn như vậy Rồi Ngài đọc bài kể này Ai theo kẻ bất thiện, thân cận kẻ bất thiện, Sẽ bị nó giết chết, như cọp giết Riva. Bồ-Tát thuyết Pháp cho các thanh niên với bài kể này, Và suốt đời làm các công đức như bố thí, vân vân, Rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể Pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân, Lúc bấy giờ, thanh niên làm sống dậy con cọp chết là vua a xà thế còn vị sư trưởng có danh diệu phương là ta vậy